178 không có điều xấu. Nếu chúng ta tin rằng mục đích của đời ta là cải thiện chính mình, rồi thì tất cả những gì ta xem là xấu ác không thể là một chướng ngại cho chúng ta trên lối đi này. Có câu tục ngữ xưa, thượng đế ban sự khổ cho những ai mà ngài yêu. Đó là một câu nói hay. bởi vì sự khổ giải phóng chúng ta khỏi điều xấu. Thật là chạnh lòng khi nhìn sự khổ của một con vật, một đứa trẻ hay một con người. Một người khôn ngoan sẽ làm giảm thiểu hoặc dập tắt sự khổ của y bằng cách xem nó như là một bước quan trọng nhưng tạm thời để chuyển sang niềm vui hay sự thanh thơi. Sau một thời kỳ lao động vất vả, sẽ có sự nghỉ ngơi. Nếu bạn bận, bạn sẽ trở nên khỏe hơn. Nếu bạn đói, bạn sẽ lại được ăn. Sau mọi sự khổ là lạc thú. Không có thời điểm nào mà bạn tiến gần thượng đế hơn cho bằng những lúc bất hạnh và ưu phiền. Hãy cố tận dụng những lúc đó bởi vì chúng mang đến sự tốt lành cho bạn. Chú giải 1. Thượng đế ban sự khổ cho những ai mà ngài yêu. Sự khổ chỉ có giá trị tích cực đối với những tâm hồn mạnh mẽ. Đối với những kẻ thiếu ý chí, nó có tác động tiêu cực. 2. Không có thời điểm nào mà bạn tiến gần thượng đế hơn cho bằng những lúc bất hạnh và ưu phiền. Đối với một tâm hồn mạnh mẽ như Tolstoy, câu nói này đúng, nhưng đối với những tâm hồn yếu đuối thì những bất hạnh và ưu phiền có thể dần họ xa dần thực đế